Chương 1167: Điều hòa địa tâm hồn tủy. Khối đá màu xanh biếc nhìn từ xa cũng thật bình thường như bao khối đá khác, nhưng đến khi tiếp cận mới có thể phát hiện tại tảng đá kia che kín hoa văn kỳ dị, hơn nữa, mặt ngoài của nó hơi trong suốt, nếu đặt tại nơi có ánh sáng thì có thể mơ hồ thấy được bên trong chảy xuôi một ít tường thể sen Tiêu Viêm chăm chú nhìn tảng đá màu xanh biếc, một lát suốt cuộc thở ra một hơi từ từ áp chế vui mừng trong lòng, cúi xuống thật cẩn thận, đem khối đá xanh biếc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lên quan sát. Bàn tay vừa tiếp xúc với khối đá màu xanh biếc, nhất thời có một loại ôn nhu lạnh lạnh truyền tới. Khi rung nhẹ nó, thủy dịch bên trong lắc lư, thiên vị thạch tinh. Tiêu Viêm ngừng thần đem khối đá màu xanh biếc kiểm tra kỹ càng một lần, cuối cùng mới xác định, được, đây chính là thứ hắn cần, không hổ là vạn dược sơn mạch. Đem gối thiên ma thạch tình thu trong nạp giới lòng của tiêu viêm có cảm giác vui mừng phát khóc. Mấy tự này, nếu để cho hắn tìm kiếm bên ngoài chỉ sợ vất vả một friend, nhưng mà ở trong này chỉ cúi người một cái là tìm được. Đến khi xác định, chỉ có một khối duy nhất tiêu viêm mới xoay người, nhìn tự nhiên ngồi ở bậc thang ở quảng trường không khỏi mỉm cười. Tìm được rồi, nhìn thấy tiêu viêm đi tới tự nhiên vội vàng hỏi tiêu viêm mỉm cười ra đầu, ngơi chừng nào thì đi. Tự nhiên kích động nói Nàng tại đàn giới cũng một thời gian Nơi này mặc dù rất nhiều đồ ăn ngon Nhưng so sánh với đấu khí đại lục Thì vẫn có chút thiếu nhân khí Mạng ta tới một cái mật thất Ta cần phải phối chế vài thứ Nói tới đây sắc mặt của tiêu viêm Cũng khá ngưng trọng Địa tâm hồn tuỵ rất khó đạt được Lần này nếu phối chế thất bại Sau này muốn tu tập đầy đủ thiên tài địa bảo Như bây giờ cũng không biết là khi nào Bởi vậy hắn không dám Chậm trễ chút nào, thấy bộ dáng nghiêm trọng của tiêu viêm tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu, dẫn tiêu viêm vào trong quảng trường tìm một cái mật thất kín đáo cho hắn vào sâu trong thạch điện. Trước khi ta ra, ngàn vạn lần không thể để cho ngoại nhân quấy giày ta, tiêu viêm tiến vào thạch thất, sau đó trịnh trọng nhắc nhở tự nhiên. Ừ yên tâm đi, tự nhiên gật đầu. Thế thế tiêu viêm mới yên lòng, chậm rãi đi vào thạch thất, sau đó ầm một tiếng cánh cửa mật thất đóng dần chặt lại. Thạch thất thì không rộng nhưng đủ để sử dụng Ánh sáng nhô hòa từ ngọn đèn Đem sự âm u của thạch thất đều đuổi đi Tiêu viêm cũng không lập tức động thủ Mà tiến tới chỗ cái giường đá bằng thạch thất kia Sau đó ngồi xếp bằng Hai mắt kép hờ điều chỉnh tâm tình Tàng giao động cho tới khi trạng thái thế mức tốt nhất Điện tâm hồn tùy phối chế thành công Hay không cũng sẽ quyết định Việc Tiêu Viêm có thể hoàn toàn tiến vào bát phẩm luyện dược đan sư. Bởi vậy, hắn không thể có một chút sơ suất. Tiêu Viêm nhắm mắt tĩnh tọa lựa canh giờ. Hai mắt đen nhánh rốt cuộc chậm rãi mở ra, bên trong không hề có lo lắng, tĩnh lặng giống như là một biển hồ sâu không thấy đáy. Một cái hơi khí thở từ yết hầu, Tiêu Viêm đưa tay tới hư không trước mặt, lập tức ba cái hộp ngọc trồi nổi trên không. Ngón tay cong cong búng ra, nắp hộp liền mở, bao ra một cái mùi thơm lạ lùng, tràn ngập thạch thất làm cho tinh thần tiêu viêm càng thêm tỉnh táo. và thứ này địa tâm hồn tụy, linh tương đàn có thể trực tiếp phối chế, chỉ cần nắm giữ phân lượng thật tốt là được. Còn phần thiên ma phỉ thạch tinh thì cần phải đem đi tinh luyện lấy tinh hoa bên trong, có thể gia nhập phối chế đồng nhất. Tinh luyện đã không còn điều gì khó khăn. Đặc biệt đối với tiêu viêm bây giờ mà nói, thì chỉ như một cách trở tay. Tiêu viêm liếc nhìn thiên mà vị tạch tinh, sau đó miệng hơi mở. Vọn lửa màu xanh trực tiếp vụt ra, đem khối tinh thạch quấy ký mít. Vọn lửa xuất hiện theo sự khống chế của tiêu viêm, nhiệt độ trong tạch thất liền tăng đến một cách rất nhanh. Bởi vậy, vọn vẹn không đến nửa canh giờ, mặt ngoài thiên mà vị thạch tinh đã bị lứt ra, tạo thành từng vết dạng. Vọn vẹn không đến nửa canh giờ mặt ngoài của thiên mắt. bị tinh thạch có một mùi cực đạm thiêu tán bên trong. Thấy thế, thế Tiêu Viêm khẽ gật đầu, búng tay bắn ra một luồng kinh khí yếu ớt phía trên thiên ma phỉ thạch tinh, sau đó kịch một tiếng khối đá liền nứt ra, đá rơi xuống cuối cùng lộ ra tương thể màu trắng. Theo loại tương thể màu trắng xuất hiện, Tiêu từ từ giảm bớt độ nóng ngọn lửa, cuối cùng hóa thành một cái luồng nhỏ thiêu đốt Phía dưới viên đá giống như là ngọn lửa đang trừng lướng một cái bát đá mà tại bên trong có một ít tương thể màu trắng đang bốc lên bọt khí rất nhỏ, mỗi một lần bọt khí bạo liệt, cơ hội là một mùi tanh nhàn nhạt, nhạt bốc lên. Mối tách này là tạp chất của thạch tinh, chỉ có thể đem nó tinh luyện rồi mới thể sử dụng cùng với địa tâm hồn tủy. Loại tinh luyện này đối với Tiêu Viên mà nói không quá phức tạp, nhưng tinh thần hắn vẫn tập trung 10 phần Sau một thời gian mũi tành của tương thể màu trắng đã bị xua đi Hoàn thành xong việc tình luyện thạch tinh Tiêu viêm mặt không đổi sắc Bàn tay nhóng một cái Một ít dụng cụ trên bình ngọc tinh xảo hiện ra trong tay Sau đó tâm thần vừa động liền có ba luồng chất lỏng thật nhỏ Từ ba cái bình ngọc Trước mặt trào ra Cuối cùng dưới sự cống chế của tiêu viêm Đều hội tụ tại một cái chén minh ngọc Xuy xuy Ba loại chất lỏng Vừa mới tiếp xúc bạo xuất thành một cái trận xương khói màu trắng nhạt Tựa như một loại thiên dịch cực kỳ căm thủ nhau Lại trực tiếp tiếp xúc với nhau Các bọt khí thật nhỏ không ngừng tràn ngập xa Tiêu viêm nhìn chăm chú ba loại chất lọc đang ăn mòn lẫn nhau Lát sau đàn ninh tương cho tới Thạch tinh chưa để tiêu tán hết Chỉ còn thừa lại điện tâm hồn tụy Thế thế, tiêu viêm khẽ lắc đầu Căn cứ phương thuốc ghi lại điều phối Điện tâm hồn tụy thành công Thì dịch tường sẽ có màu xanh biếc Mà hiện giờ trong bát lại là màu sắc loang lộ Rõ ràng là thành phẩm thất bại Đối lần đầu tiên điều phối thất bại Tiêu viêm không cảm thấy lãn lòng thế này nếu lần đầu tiên đã thành công Thì vận ký của hắn quả là nghịch tiên Dù sao thì giá trị địa tâm hồn tùy có mức quý trọng Nếu thất bại vài lần thì ngay cả hắn cũng cảm thấy đau lòng A Việc tiếp theo vẫn không có gì thay đổi Vẫn là trộn 3 loại bảo bối này lại Nếu phần lượng của chúng nhiều hơn hoặc ít hơn Dù chỉ một chút cũng sẽ đánh vỡ Thế cân bằng cuối cùng rơi vào kết cục thất bại Bởi vậy khi điều hòa Không thể vì thất bại mà để tâm tình dao động Điều hòa 3 loại thiên tài dị bảo Tiêu viêm đã thất bại 10 lần ở lần thất bại thứ 10 Hắn cũng đem 3 loại bảo bối tiêu hào gần 1 3 Bất quá tuy cái loại này trả giá lớn Nhưng khuôn mặt tiêu viêm vẫn không chút vội vàng dao động Hơn nữa, tủ pháp điều chế càng ngày càng tuân thục, phần lượng tăng giảm cũng không hề trần trứ như trước. Lấy trình độ luyện dược bây giờ, luyện dược sư cùng thế hệ vượt qua hắn chỉ thị có thể đếm trên đầu ngón tay. Tự nhiên, hắn sẽ không bởi vì cái loại thất bại này mà có những ốc loạn tâm tình. Dù sao nếu ngay cả điều này không thích ứng phó được, thì sao có thể tranh bá được với quần hùng của đán hội. Tiêu viêm chăm chú nhìn vào bên trong chén ngọc, bà cỗ chất lỏng bằng đậu ngón tay ngưng tụ, chỉ cần phân lượng chất lỏng trong chén giảm bớt, hãn hiển rót thêm một ít. Lỗ lực suy trì trình độ cân bằng bên trong, trải qua nhiều lần thất bại, lúc lại đầy chất lỏng trong chén, có vẻ trong suốt xanh ôm, mơ hồ một loại mùi hương thơm tràn ngập mà ra. Người loại mùi thơm này, hai trọng mắt yên tĩnh của tiêu viêm lần nữa hiện lên dao động. Ngón thanh nhẹ nhàng rung lên Một giọt thạch tinh chậm rãi rơi vào trong chén ngọc Suy theo một giọt thạch tinh rơi xuống chén ngọc Nhất thở trong chén tràn ngập luồng xương khói nhạt nhạt và khi xương khói bay đi Để lại trong tiền chén Là tương thể xên xệt màu vị thúy tràn ngập sinh cơ Nhìn tỷ lệ chất lọc trong chén ngọc Tiêu viêm cũng nghĩ không được Khẽ thở vào một nhẹ nhõm Sau đó cẩn thận sử dụng một cái bình ngọc tốt nhất em tương thể trong đó, đương nhiên muốn làm cho linh hồn lột xác, chỉ điều phối địa tâm hồn tủy tự nhiên là không được, nhưng có lần đầu tiên thành công, công việc tiếp theo dễ dàng hơn rất nhiều, nhắn ngủi chừng 2 -3 giờ, ba loại thiên tài địa bảo còn lại. Có gần một lửa được Tiêu Viêm điều phối thành công, nhìn chất lỏng màu phỉ thúy trong tay đã muốn tràn tới miệng bình, khuôn mặt Tiêu Viêm rốt cuộc có một chút vui mừng, thì nói thất bại rất nhiều. Nhưng kết quả thành công đủ khiến cho án tiêu sai lần này Tiếp theo một bước quan trọng nhất A Lắm Bình Ngọc tiêu viêm hít sâu một hơi Nếu như lần này có thể lột xác thành công Vậy án có thể tại trước khi đàn hội bắt đầu Hoàn toàn tiến vào bát phẩm chi dai Tới lúc đó hắn sẽ chắc chắn giành được chức quán quân Để có được Tam thiền diễn với họa Bất luận thế nào cũng phải thành công Trong mắt sẽ qua một chút lệ quang Tiêu viêm dơ bình ngọc trực tiếp rót vào miệng bình Gần một lửa Địa tâm hồn tủy chảy xuôi vào thân thể tiêu viêm Ngay tại khoảng khắc Địa tâm hồn tủy vào thể lộ Đầu tiêu viêm nhất thời ông một tiếng Vị trí linh hồn lực tại mi tâm vào giờ khác này đột nhiên bành chướng Vừa nhanh vừa mạnh Làm vị trí mi tâm của tiêu viêm Chuyển tới cảm giác kịch liệt đau đớn Tựa như đầu quán muốn lộ tung vậy Trường 1168 Tiến vào bát phẩm Cảm nhận được biến cố bất ngờ, lòng tiêu viêm cũng là cả kinh, nhưng lúc này hắn không dám quá mức lỗ mãng. Chỉ có thể cố gắng ổn định tâm thần, nhìn chăm chú vào biến hóa của cơ thể. Những dòng địa tâm hồn tùy được điều hòa chảy xuôi trong thân thể tiêu viêm. Hóa thành nhiệt lưu nóng mỏng, phần tán ra xung quanh, trợt ngưng tụ thành từng luồng xương khói kỳ dị màu xanh lá cây. Bắt đầu nhanh chóng xuyên qua thân thể vận chuyển nhanhh ý thức tại vị trí Mỹ tâm cuối cùng tiến thỏ trong trung tâm linh hồn lực giao hòa cùng một chỗ theo cái dòng xương khói cùng linh hồn đ vào nhau tôi viêm nhận thấy một cái cỗ năng lượng kỳ dị cường đại đến đáng sợ thẩm thấu vào trong linh hồn mà cùng lúc đó cường độ linh hồn giống như ăn được đồ vật đại bộ bắt đầu tăng cường với tốc độ làm cho hán phải hoảng sợ Ngường theo linh hồn lực tăng cườngphi thường nhanh tiêu biêm cảm thấy vị trí m Mỹ càng ngày càng đau hắn không ngờ địa tâm hồn tùy này đối linh hồn lực lượng lại có công hiệu mạnh mẽ đến vậy vị trí m Mỹ càng ngày càng đau tiêu hiểm cũng vô kế khả thi chỉ có thể chờ mắt chịu cảm giác đau đớn do linh hồn càng ngày lớn mạnh càng ngày càng nhiều luồng khói xanh biếc tuôn ra mạnh mẽ mà linh hồn lực lượng của tiêu biêm lại tiếp tục ra tăng mạnh lúc này hắn mới thực sự biết được cái gì gọi là đầu đau như muốn nổ tung Hai bên huyệt thái dương cũng như là châu chấu nhảy mạnh, giống như cái trống lớn không ngừng đập. Muốn lộ rồi, bỗng nhiên linh hồn cương đại nhanh như thế, cũng vượt quá khả năng chịu đựng của Tiêu Viêm. Vì thế, trong mỗi lúc Tiêu Viêm chịu không được bỗng nhiên bung ra một tiếng lộ trầm thấp, làm cho mạng tai hắn đau nhức. Bùng, một tiếng lộ mạnh làm thân chí Tiêu Viêm bị đánh đến mơ hồ, hai mắt đầy sao, đầu óc hỗn loạn. Loại tình huống kỳ dị này kéo dài một thời gian khá dài mới từ từ chuyển biến tốt hơn. Mà đợi thần trí tiêu viêm hồi phục lại thanh tỉnh Thì đầu óc cũng bớt đau nhức sần Mơ hồ cảm nhận được linh hồn mình so với trước kia còn mạnh hơn không chỉ vài lần Bất quá Hắn không cảm nhận được tiến vào cảnh giới gọi là linh cảnh kia Chẳng lẽ địa tâm hồn tùy không có hiệu quả thấy vậy tiêu viêm cũng không khỏi sừng sốt Chỉ là linh hồn lực tiếp tục cường đại hơn rất nhiều Nhưng dù thế nào cũng không hoàn toàn tiến vào linh cảnh Vậy cũng không thể luyện chế được bát phẩm đang dược Ngay cả tiêu viêm ngạc nhiên Thì trong dưới lát hắn lại Thấy được năng lượng thiên địa xung quanh mình tựa hồ bị bóp méo Dùng chuyển liên tiếp Nhưng làm cho tiêu biêm ấn tượng nhất là dòng khí lưu Từ trong không gian đó Lặng yên tràn ra khắp trời Lào vào dòng khí lưu trong mi tâm Hắn đang dữ dội tuôn ra Tới thời điểm đó hắn mới phát hiện Thì ra lực hấp dẫn kỳ dị từ mi tâm hắn đang tan ra Quả nhiên có tác dụng Thế thế lòng tiêu biêm thở vào nhẹ nhõm một hơi Thật ra thứ hắn kỳ vọng chính là lột xác linh hồn Chỉ tăng một chút linh hồn lực lượng cho đủ Để cho hắn thỏa mãn Linh khí liên tục mạnh mẽ tiến vào mi tâm của tiêu viêm Cuối cùng chiếm cứ trung tâm Giao hòa với linh hồn Mà dưới cái loại dung hợp này tiêu viêm cảm giác được Một cái luồng ánh sáng ấm áp Bao bọc toàn bộ linh khí ấm áp Lặng yên tan ra Cái loại cảm giác sung sướng này Làm cho hắn nhịn không được Phát tầng tiếng riêng gì Loại trình độ Tập trung linh khí này Không đủ làm cho linh hồn tiêu viêm tiến vào cảnh giới linh cảnh Bởi vậy dưới cái lực hút kéo dài gần 1 giờ Lực lượng kỳ dị tại mi tâm tiêu viêm bỗng đột nhiên trở lên kịch liệt Cuối cùng một đạo năng lượng vô hình Lặng yên khuếch tán ra Xuyên qua khỏi thạch thất Quả thạch điện Chậm rãi bao phủ phía chân trời Phía trên ngọn sơn phong Ẩm Theo dòng lăng lượng này khuếch tán Thiên địa quanh ngọn núi bỗng nhiên xôi trao dữ dội Đột nhiên xuất hiện thiên địa bạo động cũng khiến cho tất cả ma thú chú ý, nhưng đối với chúng mà nói lại có chút hư vô mờ mịt, ngoại trừ một số ít cao giai ma thú cực mạnh có thể mơ hồ nhận thấy mặt ngoài thiên địa khác thường đang dao động. Định núi Thạch Điện, Hùng cũng bị biến cố bất tinh linh này làm cho các kinh, ánh mắt đảo qua dừng lại Thạch Điện sâu ở chỗ tiêu viêm đang bế quan, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngãi. Ngài nói loại linh khí này chỉ một ít bát luyện dược tông sư mới có thể hấp thu. Ánh mắt Hùng Chiến hơi lóe Tuy nhiên hắn có vẻ thô thiện Nhưng kiến thức không thấp Dù sau năm đó ở đan dưới này cũng coi như là đại bạn doanh của đan tháp Chẳng qua bây giờ suy bạn Mới từ từ rút khỏi Không ngờ tiêu viêm nói không giả Hắn thực sự sắp tiến vào bát phẩm Hắn lầm bẩm nói chợt chậm rãi gật đầu Nếu như sau này tiêu viêm thật sự tiến vào bát phẩm Luyện dược tông sư Dù nhìn khắp đấu khí đại lục cũng không có mấy người Tất cả lũ nhái con nghe lệnh vương viên chăm dặm xung quanh đây có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện nào đều đuổi ra ngoài, trong lòng sẽ có ý niệm hùng chiến đột nhiên đứng dậy, một tiếng gầm vang vọng không dứt truyền khắp sơn mạch. Nghe mệnh lệnh của hắn vô số ma thú phía vạn rực sơn mạch nhất thời số trào. Nhất thời tiếng gầm không ngừng vang vọng bắt đầu đuổi mấy người dự thi đang sông lung tung vào trong dãy núi. Biến hóa bên ngoài Ti Viêm tự nhiên không biết, giờ phút này hắn đang hoàn toàn chìm trong linh khí lồng đậm. cảm giác thư sướng này sâu tận trong linh hồn giống như say rượu. Làm cho người khác không muốn tỉnh lại Mà ở vị trí mi tâm Vị linh khí khổng lồ đi vào Cũng từ từ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Linh hồn là một cái thứ hư vô Khó có thể hình dung được Nó là căn bản của sinh linh Cực kỳ huyền dị Mặc dù tiêu viêm ở cấp bậc luyện dược sư thế này Linh hồn ở mi tâm Cũng chỉ là một loại hư vô Nhưng trải qua khống chế Lực lượng linh hồn lại không hề lại Có không ít tác dụng Nhưng trải qua những biến hóa kia, giờ phút này vị trí mi tâm tiêu viêm lại không còn hư vô, không hình dạng mà chiếm cứ tại một chỗ nhỏ, thì thoảng nhảy lên một cái trái tim, có lẽ bởi vì linh khí, linh hồn. Chầu tại vị trí mi tâm so với dĩ vãn càng thêm bừng bừng sinh cơ, do linh khí quán trú càng ngày càng khổng lồ, khiến cho linh hồn không ngừng ngọ nguệ, nhìn giống như trong đó đang phát triển cái gì, nhưng không biết tại sao tiêu viêm có cái loại kỳ dị cảm giác sự phát triển này. Mà thiếu thứ gì đó, chậm từ suy nghĩ một hồi nhưng không rõ ràng, tiêu viêm cũng đành bỏ qua. Theo mạnh thiên địa đang dao động, linh khí từ phía trên trào xác càng ngày càng nhiều, cuối cùng bị hút vào không gian thạch thất nhỏ nhỏ. Nguyên bản thạch thất chống không cũng nhờ vào đó mà tràn ngập sinh cơ. Trong thạch thất, sắc mặt tiêu viêm dần trở nên khó coi bởi vì linh khí xót vào mi tâm càng nhiều. Hắn hiểu bất kể linh khí xót nhiều như thế nào thì linh hồn tại mi tâm vẫn bảo trì trạng thái không ngừng mập máy tự hồ còn bước cuối cùng không đặt được, lông mày của Tiêu Viêm nhíu lại, nếu là bước cuối cùng lại không đặt được vậy án vĩnh viễn không thể tiến vào bát phẩm. Thiếu cái gì? Ý niệm đột nhiên Tiêu Viêm trầm tư suy nghĩ, giờ phút này linh hồn hắn giống như một cái kén. cần phải dẫn đường mới có thể đi một bước cuối cùng phá kén thành bướm. Dẫn đường, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến một điều, đúng rồi là thiếu pháp quyết tu luyện linh hồn, dẫn đường. Nghĩ thông suốt điều này, lòng Tiêu Viêm cũng nhẹ nhõm thở một hơi. Nhưng sau đó, nếu mày, linh ngột pháp quyết, hắn chỉ có một đoạn khẩu quyết nguyên thị đầu tiên. Không biết, chỉ đoạn khẩu quyết này có được hay không. Giờ phút này, lòng tiêu viêm có chút lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn nhanh chóng ngưng thần, theo một đoạn khẩu quyết giống như là Phạm Âm. Nhẹ nhàng thoát khỏi miệng, bế thủ thiên linh, nạp linh ghen hồn, theo khẩu quyết, ngắn ngụi từ từ vang lên trong lòng. Linh hồn ở mi tâm mấp máy, ngày càng nhanh, Như đang mơ hồ hình thành thứ gì đó Theo thời gian như lướt trôi qua Nháy mắt cũng gần 8 ngày kể từ khi hắn vào thạch thất Trong 8 ngày này thiên địa dị tượng từ từ biến mất Thạch thất trở nên im lặng Ngoại trừ tự nhiên ngồi sủng trên bậc đá Bản thân nhỏ bé lưng má Ánh mắt cực độ nhàm chán Phải chờ đợi trong nhiều ngày như vậy khiến cho làng khó tiếp nhận được Thế này không ổn Nghe nói đang dưới sắt Rất nhanh đóng cửa Ngay khi tự nhiên nói thầm thì một thanh âm kinh thiên động địa Đột nhiên vang lên từ thạch thất. Trần thạch thất vô cùng cứng rắn đột nhiên vỡ tung. Một đạo hảo quang vô hình mạnh mẽ lướt ra. Trở dừng lại giữa không trung. Một luồng linh hồn lực lượng mềm mông giống như là sóng thần tuôn ra nhanh như chớp Cảm thụ được cái cỗ lực lượng mềm mông đó. Sắc mặt hùng chiến ngoài thạch điện đột nhiên biến đổi. Trong mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ. Thành công rồi. Trường 1169, tiến về lối xa. Xa xa trên bầu trời, một đạo hào quang vô hình trôi lội. Linh hồn lực lượng bằng bạc mênh mong như cơn thủy chiều lấy lời này làm trung tâm nhanh chóng từ tứ phương tám hướng, thổi quét qua. Giờ phút này, cả một mảng bên trong dưới núi, ngoại trừ một số ít cao dài mà thú cực kỳ cường hãn ra, đám mà thú còn lại đều cảm nhận được một cái loại uy áp cực kỳ mãnh liệt từ linh hồn. Uy áp bậc này làm cho thân thể bọn chúng không nhịn không được có chút run dậy. Tiêu viêm này thực sự lợi hại, thực sự có thể đột phá từ bát phẩm, làm cho người ta khó có thể tin. Hùng chiến nhìn vào đạo hào quang vô hình trên bầu trời, linh hồn lực mênh mông kia, cho dù là bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngãi. Về mặt thực lực hiện giờ của hắn mạnh hơn, nhưng so về linh hồn mà nói. Hai hùng chiến chỉ sợ không bằng được một tiêu viêm lúc này. Linh hồn lực lượng như thủy chiếu khuếch tán, Néo dài mấy phút đồng hồ mới từ từ dừng lại, mà đoàn hào quang vô hình kia cũng dần dần hiện ra dưới ánh mắt soi mói của Hùng Chiến. Hào quang tan đi, mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh cẩn thận quan sát rõ ràng là tiêu viêm, chẳng qua, lúc này bề ngoài tiêu viêm cực kỳ hư ảo. Đây là linh hồn, Hùng Chiến nhìn tiêu viêm hư ảo trên bầu trời, trong lòng đột nhiên thất kinh, thấp sọng nói. Linh hồn đối với thời đại này mà nói quả thực quá mức, mờ ảo, linh hồn lực lượng cũng là vô sắc vô hình, rất khó phòng bị có thể đem linh hồn cô đọng người, hồn nữa rất lâu không tiêu tan thì cho dù là cường giả cấp bậc đấu tôn cũng không làm được. Trên bầu trời, Tiêu Viêm dừng lại một chút, đột nhiên cúi đầu, ánh mắt nhìn vào trong thạch thất, nơi đó có một đạo thân ảnh cao gầy đang chậm rãi bước trên hư không. Ánh mắt Hồng Chiến Đạo Hoa phát hiện đây chính là thân thể Tiêu Viêm, tùy theo thân thể đạp không tiến về phía linh hồn. Tiêu Viêm do linh hồn cô lại cũng chuyển động bước về phía thân thể. Mà cứ mỗi lần bước chân nó hạ xuống, kích thước cũng thu nhỏ lại một chút. Sau khi tiến vào thân thể đã biến thành một cái đốm sáng vô hình, nhỏ bằng lòng bàn tay, nhẹ nhàng dừng lại tại mì tâm của thân thể. Chợt lé lên biến mất không thấy nữa. Khi linh hồn một lần lướt tiến vào mì tâm thì thân thể tiêu viêm khẽ run. Loại linh hồn áp lực tràn ngập xung quanh, lúc này cũng tiêu tán. Thân thể tiêu viêm trên bầu trời đứng ngây người ra một lúc. Ánh mắt đen nhánh lần khôi phục sự thanh tỉnh Tiêu viêm hít sâu một hơi Hai tay đột nhiên kết động thủ ấn Linh hồn lực lượng manh mông từ vị trí Mì tầm nhành như chốc khách táng ra Cuối cùng Tại chỗ tiêu viêm biến ảo Thủ ấn đã ngưng tụ thành một cách quyền ấn vô linh hồn Vô hình Hùng chiến đại ca Thử tiếp tà một hồn thuấn ấn xem Một tiếng quát khẽ trong miệng Tiêu viêm truyền ra Ánh mắt chuyển hướng hùng chiến phía dưới Sau đó cười một tiếng Thủ lập tức ngưng tụ, quyệt ấn chứa linh hồn uy áp mênh mông, nhằm như chắp hướng về hùng chiến trên đỉnh núi. Ha ha, hay lắm. Ngay khi tiếng cười tiếu viêm hùng chiến cũng hảo sảng cười, bàn tay to lớn đột nhiên nắm chặt, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào lực lượng vô hình đang xẹt qua không gian. Bành, linh hồn thủ ấn vô hình mắt đã tới, sau đó cùng với nắm tay như được làm bằng sắt của hùng chiến hung hăng va chạm vào nhau, tạo thành âm thanh trầm thấp vang vọng tại vùng trời. Hai bên va chạm năng lượng gợn sóng Trong dự tính cũng không xuất hiện, hùng chiến sau khi bị đánh ra một quyền, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Lực đạo phía trên, linh hồn thủ ấn kia không phải là quá mạnh. Nhưng sau khi hai người va chạm với nhau, hắn lại cảm giác được trong đầu mình chuyển ra một trận đau nhức Hùng chiến hảo đạo lùi về sau hai bước mới đứng vững thân hình. Đây, đây chính là linh hồn công kích sao? Thân hình ổn định, sắc mặt của hùng chiến liệt ngưng trọng hẳn lên. Tuy nói lúc trước vẫn chưa sử dụng toàn lực, nhưng cái loại công kích quỷ dị của tiêu viêm... Cũng không phải là dựa vào lực lượng bản thân Là có thể đón đỡ Bởi vì hắn công kích không phải là thân thể Mà là linh hồn đối phương Thì nói mức này rất khó tạo thành vết thương trí mạng cho đối thủ Nhưng nếu trong lúc chiến đấu Đột nhiên chúng phải công kích quỷ dị kia Làm cho choáng quá một lát Cũng đủ để chuyển biến cục diện Cuộc chiến trong nháy mắt Nghe nói luyện dược sư thời viễn cổ Mặc dù có một ít đấu khí Cường giả cũng không dám Tùy tiện chiêu chọc Loại công kích linh hồn này làm cho người khác khó lòng phòng thủ Chẳng qua luyện dược sư hiện nay đã mất đi thủ đoạn tốt luyện này Bởi vậy phần lớn khi cùng người khác đối chiến Đều dựa vào đấu khí Khuôn mặt hùng chiến lộ vẻ do dự Mặc dù hắn là mà thú đã sống qua một khoảng thời gian không ngắn Năm đó khi đàn giới còn cường thịnh Thì hắn từng may mắn gặp được một vị luyện dược tông sư Vì vậy đối với luyện dược sư hắn Cũng coi như là có chút hiểu biết À hùng chiến đại ca không sao chứ Khi Hùng Chiến còn đang chìm trong suy nghĩ thì dân hình Tiêu Viêm cũng từ từ hạ xuống cười nói. Ngay vậy Hùng Chiến gác suy nghĩ lại. Ngựng đầu nhìn Tiêu Viêm, lòng không khỏi nao nao. Không biết mình cảm giác đúng hay sai. Khi nhìn Tiêu Viêm bây giờ, hắn cảm thấy đối phương nhiều hơn một loại khí chất mờ mịt khó nắm bắt. Loại cảm giác này giống như là người đang đứng trước mặt hắn, không phải Tiêu Viêm mà là linh hồn của hắn. Xem ra đây chính là những thay đổi sau khi tiến vào bát phẩm luyện dược sư. Đối với điểm này, Hùng Chiến cũng không tìm hiểu thêm, hào sảng cười với tiêu viêm. Tiêu viêm huynh đệ, trường này quả nhiên không tệ, nếu đổi lại là người có thực lực hơi thấp, chỉ sợ dưới công kích của linh hồn bực này thần chí đã bị trọng thương. Nói chuyện cùng với tiêu viêm, Hùng Chiến xưng hô trở lên thân cận rất nhiều. Tuy hắn là cương giả đấu tôn, nhưng hiện giờ tiêu viêm đã xem như là bước vào bát phẩm luyện dược tông sư, ngày sau hắn nhất định sẽ có việc cần tới đối phương giúp đỡ. Tiêu viêm cười cười biến hóa rất nhỏ của Hùng Chiến, cũng không bị hắn bỏ qua, lòng không khỏi có chút cảm thán, thế giới cường giả quả nhiên thực lực vi tôn, những lời này đặt trong người có tình chân chất như là Hùng Chiến là minh chứng tốt nhất. Người cuối cùng cũng ra rồi, một âm thanh đột nhiên vang lên phía sau tiêu viêm, dĩ nhiên là tự nhiên chờ đợi lâu ngày sớm đã hết kiên nhẫn. Tiêu viêm xoay người nhìn tự nhiên cười nói, ta bế quan đã mấy ngày. Gần 8 ngày, tự nhiên xoay người chừng mắt nói, người chỉ cần chậm thêm một chút nữa đàn giới sẽ đóng cửa, đến lúc đó người sẽ mất đi tư cách dự thi. 8 ngày sau, như vậy chỉ còn một ngày, tiêu viêm kẽ gật đầu, trong 8 ngày vẫn chưa vượt ra qua ngoài dữ liệu quán. Hơi chậm ngầm từ trong nạp giới lấy ra bản đồ phân biệt phương hướng một chút, ánh mắt chuyển về phương Bắc nói, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, bây giờ chỉ cần tới cửa ra đàn giới là có thể ra ngoài. Các người thì sao? Ngay vậy tự nhiên xua tay nói, Trước tiên cứ đi theo người đi Tuy nhiên ở lối xa sẽ có người đàn tháp canh giữ Khi đến đó người ra ngoài trước Tự ta có cách để đi ra ngoài Thì viêm một gật đầu Đối với bộ sự của tự nhiên hắn cũng biết một chút Hơn nữa là có thể thần không biết quỷ không hay tới đa giới này Thì tự nhiên cũng sẽ có biện pháp rời đi Một khi đã như vậy chúng ta khởi hành thôi Lời lại cách lối xa khác xa Phải di chuyển nhanh mới tới được Phía trước cửa đóng Ấn mấy thứ này để cho người bảo quả đó Nhưng cũng không thể chiếm một mình đấy Tự nhiên đột nhiên xòe bàn tay Nhỏ nhắn một quả lạp dưới màu xanh biếc xuất hiện trong tay Mà khi nhìn thấy nạp dưới kia Thì khuôn mặt hùng chiến một bên cũng lại hiện lên vẻ đau khổ Đây là tiêu viêm có chút nghi hoặc khủ Đây là những dược liệu chân quý trong thạch điện Hùng chiến ho khan một tiếng Cứ khi có chút khô gốc nói Nghe vậy tiêu viêm cũng không có nói gì Nhìn tự nhiên thúc rục bằng ánh mắt Không khỏi cười khổ lắc đầu Cô trẻ này quả nhiên là muốn thu sạch gia sản của người khác Thuận tay tiếp nhận nạp giới Sau đó đeo nó trên tay Đối với những dược liệu chân quý này Nói tiêu viêm không động tâm chỉ là dạ dối Có được kho dược liệu này sẽ giảm bớt đi Vô số tinh lực cùng thời gian tìm kiếm Dù sao Để gặp được những dược liệu chân quý Ở, đây, ở bên ngoài rất khó khăn Cùng chiến đại ca Cũng muốn theo tới đó sao Đeo nạp giới trên tay tiêu viêm hò nhẹ một tiếng nói Phải ta muốn đi ra ngoài Còn phải nhờ đến cô trẻ này Hơn nữa cũng thuận tiện bảo vệ các ngươi, bằng không vạn nhất trên đường gặp phải lão xà kia, chỉ mình các ngươi có chút không ổn. lưu Lù... Luyến rời mắt khỏi chiếc nhẫn của tiêu viêm hùng chiến lại nói. Hà hà, vậy phải làm phiền hùng chiến đại ca rồi. Nghe vậy tiêu viêm cũng không khỏi mỉm cười, hướng phía hắn ôm quyền cảm tạ nói. Một khi đã vậy, tiền lập tức khởi hành thôi. Tự mình bay sẽ rất phiền phức, hùng chiến cười hắc hắc. Trong miệng đột nhiên phát ra tiếng huyết xáo, vạn dược sơn mạch bên trong đột nhiên vang đến một tiếng chim kêu lát sau một thân ảnh khổng lồ trong sơn mạch vách tới. Cuối cùng dừng tại định núi. Đi thôi, đây là huyền điệu thủ, có tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, bớt việc. Hùng chuyến váy váy tay với tiêu viêm sau đó đạp mạnh chân trên mặt đất. Thân thể chấp động, vững vàng dừng lại trên lưng huyền điệu thú đang răng rộng đôi cánh. Hai người tiêu viêm thấy vậy cũng nạt theo sát mà lên. Kỳ, viên điệu thú ngựa mặt lên trời, phát ra một tiếng gái sắc nhọn. Đôi cánh lớn vung lên, màng theo huyền phong. Giặt sao hướng phía phương bắc, đàn giới mà bay đi.